bằng tay đang nắm lấy cổ tay của thẩm ly, bổn cứng lại, sau đó đẩy tay áo thẩm ly lên, bắt mặt cho nàng. Một lúc sau, ma quân thở dài một tiếng, giọng điệu có vài phần cảm xúc khó phân. Viên châu đó, cuối cùng cũng bị con hấp thu hoàn toàn rồi. Bằng tay vỗ vai ma quân của thẩm ly khẽ ngừng, thanh sắc trùm đi. Sư phụ, thẩm ly có chuyện muốn hỏi. Nàng suy nghĩ một lúc. Gần ngày gặp nàng...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 Thỉnh thoảng cũng truyền cho mũi ấy một số thuật luyện thuốc chế vật. Mũi ấy bẩm sinh thông tuệ, không đến ba năm, đã trở thành đệ tử học được nhiều bản đỉnh của sư phụ nhất. đây vốn là một chuyện tốt, nhưng mà... Mà quần cục mắt. Tiên sư còn có lòng riêng, thuật chế tạo càng cao, càng không thể nào giữ nguyên trạng. Cuối cùng, ông ấy chế tạo ra một loại quái vật, mà quái vật đó còn cũng đã từng giao thủ với chúng.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 Lúc đó ma giới nhất định sinh lên đồ tháng. Ma quân gật đồ. Lúc đó, bất kể trong triều hay trong môn phái đều có người phản đối, nhưng mẫu thân con lại cực lực ủng hộ lục minh. Thẩm ly ngẩn ra, ma quân lại thở dài. Họ cũng thấy được sự nguy hại của yêu thú. Pháp lực của lục minh không đủ khống chế nhiều yêu thú như vậy. Ông dốc toàn lực chế tạo yêu thú vương. Con này mạnh hơn các yêu thú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 Chỉ có ba tháng đã không khác gì thanh niên bình thường. Nhưng không ai ngờ được rằng một con yêu thú lại nảy sinh tình yêu với người chăm sóc mình. Thẩm Ly ngạc nhiên không dám tin vào ẩn ý đằng sau lời ma quân. Ánh mắt ma quân trầm đi. Càng không ai ngờ được rằng mẫu thân con cũng yêu hắn. Thẩm Ly hoang mang cuối đầu, nhìn lòng bàn tay mình run rộng lẩm bẩm. Con là con của yêu thú sao? Con là... Nàng nhớ đến bộ dạng của hạt phỉ hồ thoát ra khỏi hư thiên uyên lập tức nhíu mày. Con của loại yêu thú đó. mà quân im lặng trong chốc lát. Nhưng không lâu sau, đại thần trung triều lén thông báo lên thiên giới về hỏa yêu thú. Thiên giới cả kinh phái binh đến. Nhưng lúc này, lục minh đã chế tạo ra mấy ngàn yêu thú. Binh sĩ thiên giới tham bại trở về. Cuối cùng, thiên đế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 Nhưng mai giới vẫn còn hỗn loạn Một phe lên tiếng muốn tôn đứa con Trong bụng thiếp thất của Lục Minh lên làm vua Một phe quyết tâm bài trừ Tác phong của đảng phái Lục Minh Muốn lập tân chủ Hai phe không ngừng đấu tranh Gây nên cuộc chiến kéo dài mấy tháng Ta biết tác phong của đảng phái Lục Minh Nếu không đuổi cùng giết tận Ngày sau bọn chúng nhất định sẽ lại đổi lên Vì trong đó Vẫn có người ủng hộ việc mượn tay yêu thú Lật đổ thiên giới thành lập được công trên chiến trường Tuy vô tâm, nhưng lại được mấy vị trưởng lão đề cử đăng lên ngôi vị ma quân. Còn lần cuối cùng gặp mẫu thân con là ở chiến trường biên cảnh. Lúc ta triệt để đánh tan phe cánh của lục minh, bọn chúng đang âm mưu làm thế nào để phá khứ thiên uyên, trốn vào trong phong ấn. Mẫu thân con cũng đang ở đó. Lúc đó, muội ấy đã sắp lâm bồn. Ta lén đưa muội ấy rời khỏi chiến trường, tìm một bụi cỏ, giúp mũi ấy sinh nở. Lúc đó ta mới biết, sau khi mẫu thân con biết Phụng Lai bị phong ấn,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 Để bảo vệ con sau này, không bị người có hai giới thiên ma truy sát, mụi ấy dùng sức lực cuối cùng của mình rút hết yêu khí trong người con ra, ngưng tụ thành bích hải thương châu. Sau khi giao con cho ta, cuối cùng kiệt sức qua đời. Tâm nguyện cuối cùng của mụi ấy là mong đời này của con, có thể ngao du chân trời gốc bể, không bị thân phận trói buộc, không giống như phụ thân con, chịu nỗi khổ giam cầm. Bây giờ nghĩ lại...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 Đổi hình bắt bóng làm liên lụy đến con. Ta chôn mũi ấy bên cạnh Khư Thiên Uyên. Bây giờ em là không tìm được nữa. Bên cạnh Khư Thiên Uyên không có gì cả. Thẩm Ly từng chiến đấu ở đó. Giọng nàng khẽ lặng đi. Không hề có gì cả. Mạc quân ngồi xuống bật thang trên bục. Phổ vỗ, vỗ vào vị trí bên cạnh mình ra hiệu cho Thẩm Ly bước tới. Thẩm Ly cuối đồ ngồi xuống. Mạc quân xoa đồ nàng. Tờ nhỏ. Con đã cùng ta tập luyện pháp thuật linh lực Tất cả thuật pháp ta dạy cho con Đều tương khắc với sức mạnh yêu thú Trong người của con Ta cũng sợ như mẫu thân con Nếu có người ngoài biết được thân phận của con Thì có khi nào sẽ ghét bỏ con không Nhưng thấy con trưởng thành từng ngày Sống thật mạnh mẽ Ta lại nghĩ con có quyền biết được Thân thế của mình Trước đó hạt vị hồ thoát ra khỏi khư tiên uyên Lòng ta vừa không muốn con đi Vừa muốn để con đi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 Thẩm Ly làm sao có thể một sớm một chiều quên ơn dưỡng dục của người? Bất kể xuất thân của con thế nào, Thẩm Ly vẫn là Thẩm Ly, không liên quan đến thân phận. Mà Quân xoa đầu Thẩm Ly, lặng lẽ ngồi một lúc nói tiếp: Đám người phụ sinh chắc là tàn đảng của phe lục Minh, tu dưỡng ngàn năm, cuối cùng bọn chúng cũng trỗi dậy. Chuyện mặt Phương ta đang nghe nói, nếu tôi đoán không sai, hắn chắc là đứa con trong bụng thiếp thất của Lục Minh.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 ta luôn cảm kích thần quân năm xưa đã cứu ma giới trong chiến hỏa. lúc đầu, ngài ấy đề nghị phất dung quân cưới con. trước đó ta vốn không biết, suốt cuộc ngài ấy có dụng ý gì. mãi cho đến khi chuyện phất dung quân bộc phát sức mạnh, thanh tẩy hoa cỏ trong nhà truyền đến ma giới. lúc này ta mới biết phất dung quân có năng lực này. nếu con gả cho hắn, nhất định ngày ngày bị tiên khí thanh tẩy, ma khí trong người sẽ tiêu hết. thiết nghĩ hành chỉ thần quân lúc đó, tuy không biết thân phận của con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 Lúc đó có lẽ hắn đã động sát tâm với nàng, nhưng cuối cùng lại không thể nào xuống tay. Thẩm ly hiểu ra, thì ra lúc đó, hành chị đã bắt đầu không giống hành trị nữa, không còn là một thần quân đạm mạc lòng chỉ có chúng sinh. Bởi vì lúc đó, hắn đối với nàng đút gần, đút xa. Hành chỉ hắn cũng từng có lúc dao động,